các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net nữ m ộ n g t tháng 3 y y được nghỉ nửa ngày nàng mất hai giờ đồng hồ ngồi tàu hỏa để đến với tôi thời gian vừa qua tôi đã hai lần đến bệnh viện tiền tuyến thăm nàng đúng thế nàng đã bị máy kéo bố trí làm cùng một tổ thực tập để xua tan sự ghen tuông của tôi nàng nói nàng luôn dắt bên người một cái kéo sẵn sàng liều đối phó với hành vi quá chớn của máy kéo tuy nhiên đến nay máy kéo vẫn chưa dám một lần mời nàng ăn cơm vẫn ở giai đoạn quan sát từ xa hai chúng tôi tâm sự suốt một buổi chiều âu yếm gắn bó biện diện không nỡ rời nhau vừa ăn cơm tối bước ra cửa nhà ăn đã trông thấy máy kéo cùng bọn lâu la thuộc phái tạo phản nhìn thấy cảnh thân mật giữa tôi và y y máy kéo mặt xa x ẩ n h ắ n h ẳ n học nói hai người còn có vẻ gì là hồng vệ binh nữa hay không hả? yếu đuối ủy mị thì có làm nổi đại cách mạng văn hóa không? tôi làm bực chỉ thảo cái lối cá mượn oai h ù máy kéo chỉ chờ có dịp hắn bèn gào lên có ý kiến gì với các đồng chí cách mạng thì có thể đàng hoàng nói to lên khỏi cần lý nhí ấp úng như thế. y Y cũng bực mình nhưng nàng không muốn chúng tôi phải cãi nhau bèn nói. đồng chí máy kéo, sao các anh cũng về trường thế? đã nói là nữ sinh tổ thực tập được phép nghỉ, nam dưới các anh làm thay kia mà. Đôi mắt lỏng trắng át cả lỏng đen của máy kéo điên đảo liên hồi. Hắn ôn tồn nói chuyện là thế này, y y à, Tôi đến đón bạn về, đúng là nữ sinh được nghỉ nửa ngày và nên hiểu chính xác rằng cho đến nửa đêm là hết nửa ngày phép. nhưng không giờ ngày mai bạn đ ã p h ả i thực tập cấp cứu đêm hôm khuya khoát đường xa xa xuôi thì tôi yên tâm sao được y y kinh ngạc trước sự vô liêm sỉ của máy kéo nhưng các anh đã nói rằng sẽ làm thay phần việc của chúng em à máy kéo cười khẩy tôi nói vẫn còn chưa rõ ràng hay sao làm thay tức là làm thay phần việc hôm nay việc ngày mai các bạn vẫn phải làm bạn Y Y hãy theo tôi về đi, tôi không thể nhịn được nữa. này, máy kéo. Y Y là cái tên để cho cậu gọi hay sao? Cậu có ý đồ gì? thì ai cũng biết rồi. tôi xin cậu thôi đi cho. cái trò vờ biệt của cậu bốc mùi khủng khiếp lắm, sắp làm cho người đi đường chết ngất đến nơi. mấy tháng qua, máy kéo đã dần trở thành một trong những thủ lĩnh của phái tạo phản trong trường. nói chung chẳng ai kêu k h í c hắn h làm gì. lúc này hắn tái mặt, sấn đến thụi vào ngực tôi. tôi đã lường trước hắn xấu hổ quá đâm khủng, nên tôi né người, hắn chỉ đấm không khí. nhưng lưng tôi bỗng bị đấm thật mạnh, đau đến thấu tim thấu phổi. biết ngay là đồ đệ của máy kéo đã đánh trộm. y y kêu lên một tiếng lo sợ cho tôi. tôi quay lại thấy hai tên thuộc hạ của máy kéo đứng hai bên tả hữu. tôi s ô n g đến tấn công rất mau lẹ. tôi cũng thấy máy kéo ở phía sau cũng không chịu đứng yên hắn nện tôi rất ác tôi nghĩ phen này bình lại hố to rồi đây bỗng nghe hai tiếng trời mẹ kiếp thì ra hai tên lâu la đã ngã lăn quay thuận đà tôi nhấn thấp người máy kéo tiếp tục xuất trưởng đều không chúng tôi đã quét ngang hắn ngã sấp mặt luôn thì ra đã có người kịp thời cứu viện tôi n h ì n lên chính là kình tùng từ bé kình tùng đã chuyên đánh nhau bởi đám đối thủ sống trong khu trường, léo đ é o bám theo một thầy giáo ở trường thể dục thể thao để luyện quyền cước. Sau khi đắc thế, máy kéo muốn lôi kéo kình tùng, nhưng tùng vẫn chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Chủ yếu là chơi thần với tôi. Hôm nay tùng ra tay cũng tức là từ nay anh trở thành cái gai trong mắt máy kéo. Mấy tên lâu la của máy kéo hè nhau xông vào tôi, kình tùng ngăn tôi lại, tránh bòi chẳng xấu mặt nào. bọn mình rút thôi. Tôi hiểu tùng nói có lý. Bèn kéo y, y đi. Ba chúng tôi v ụ t chạy biến luôn. Y, y không thể chạy nhanh. Bọn người kia có thể đuổi tới nơi. Tôi nhanh trí chỉ vào một ngôi nhà nhỏ. Bọn mình nấp vào ngôi nhà kia đi. Đó chính là nhà giải phẫu. k i n h tùng thoáng do dự nhưng rồi cũng ở. Ba chúng tôi chạy vào khóa cửa lại. Rồi đẩy chiếc bàn sắt vẫn dùng để đặt tiêu bàn ra chèn cửa. tôi hỏi tùng tại sao anh lại đến đúng lúc như vậy anh đã đi liên hệ ở miền tây nam kia mà t ổ n g nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net